Dám hỏi câu nào có hành chỉ không đứng đắn. Thẩm Ly im lặng, đằng lúc ngượng ngùng, trong động lại lóe kim quang. Thẩm Ly như chim sợ cành công. Còn muốn làm gì nữa? Kim nương tử vẻ mặt tổn thương. Ôi chẳng qua mới chấp mắt thôi, mụi muội sao muội muội lại đối với nô gia như vậy? Đôi mắt nàng ta long lanh nhìn Thẩm Ly, Thẩm Ly vỗ trán Không nhất thời không kìm được, xin lỗi.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 Tuy nội đan này nội gia có hay không cũng không sao hết, nhưng dựa vào cái gì cho không hắn chứ? Phù sinh lấy nội đan của nương tử sao? Thẩm liên nghiêm túc cắt ngang lời kể lễ của nàng ta, trầm giọng lẩm bẩm: Tại sao hắn lại lấy nội đan của nương tử? Nội gia cũng không biết. Kim nương tử lại vẫy tay. Lần này đi thật đó, trễ nữa thì nó sẽ chạy xa mất.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 Lúc pháp lực giúp Thẩm Ly đã thông kinh mạch quay lại miệng hành chỉ. Thẩm Ly chỉ cảm thấy cả người như bị rút sạch sức lực, mi mắt nặng nề không thể nào mở lên nổi. Trước khi thiếp đi, Thẩm Ly cựa quậy nói Ta... ta phải về ma giới. Hành chỉ ôm thân thể mềm nhũng của Thẩm Ly, yên lặng một lúc, cuối cùng đặt nàng lên giường đá, mặc y phục cho nàng. Hắn xoa đầu Thẩm Ly. Biết nàng sẽ giận,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 Nếu nàng cứ muốn nói vậy bằng được, vậy thì ta giam lỏng nàng đó. Hoang đường! Thẩm lì hét lên, chẳng thật sự điên rồi sao? Hành chỉ không nói nữa, đến khi vào Nam Thiên Môn, thì vệ giữ cửa nhìn thấy hắn, đang muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng thấy người hắn ôm trong lòng, nhất thời nhìn đến ngay người, hai thị vệ vội tiến lên cản lại. Thân quân! Thân quân! Đây là bích thương vương! Thẩm ly đang nóng giận, nàng hét lên.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 Chỉ là mấy miếng ngói rơi thôi đã khiến người ta kinh tâm động phát. Thẩm ly thầm cắn răng, đối diện với hiện thực này. Nếu nàng còn vướng bận tình cảm của riêng mình thì thật ích kỷ quá. Ừ, sau này ta sẽ tìm đế quân thương lượng. Người hãy đi gác thiên môn. Hành chỉ nhàn nhạt để lại một câu định rời đi. Thì về kia vẫn muốn lên tiếng cản, nhưng đã nghe thấy ở chân trời truyền đến một tiếng hé. Thần quân dừng bước.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 Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt bớt giác trở nên dịu dàng. Đừng nói là họ, cho dù là nàng, cũng không thể nói không. Đúng, đúng là bá đạo nói không lý lẽ mà. Nếu không có ai không phục, hành chỉ ngẩn đầu, môi công lên một nụ cười. Mượn lời của Bích Thương Vương, cứ đến đây giao chiến. Thanh âm lặng hết, hoàn toàn yên tĩnh. Trong ánh mắt ngạc nhiên của chúng nhân, hành chỉ đưa thầm ly về.